t r ă m sáu mươi bốn yến dương luyện đan một ngọc bội trong không gian yến thần cùng yến dương đã thu hoạch nhất trà dược thảo dược thảo sinh trường này đoạn thời kỳ yến dương cũng không có lãng phí thời gian lương đan bí quyết cùng đan phương cùng với các loại dược thảo dược tính phải biết rằng trước kia nàng lương này nọ nhưng là thực không thuận bằng không đến trường khi thành tích cũng sẽ không như vậy kém nhưng mà thế đã đến sau theo dị năng thất tỉnh nàng nhớ đông tây việt đến càng nhanh hơn nữa học cái gì cũng học rất nhanh hiện tại dược thảo sinh trường hảo yến thần đem dược thảo đều cấp thu hảo yến dương liền bắt đầu luyện chế đan dược thứ nhất lô thời điểm yến dương cho rằng hội thất bại nhưng là người được dược hương khi phát hiện chính mình thế nhưng thành công yến thần cũng là xem bất khả tư nghị đang ở yến g i a khi h ắ n gặp qua không ít điện tịch này điện tịch giữa ghi lại luyện đan luyện đan sư cũng không có một lần liền luyện đan thành công yến thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía yến dương trong lòng lại cảm thán không hổ là thiên mệnh trí nữ yến dương chính mình vui vẻ là lúc nhìn đến yến thần kinh ngạc biểu cảm rất cảm giác thành tựu không ngừng cố gắng tiếp tục luyện chế đứng lên nàng hiện tại luyện chế là bích cốc đan là đơn giản nhất một loại đan ăn dược ăn một viên nhất giai hạ phẩm có thể cam đoan mười ngày không đói bụng nhất giai trung phẩm là hai mươi ngày nhất giai thượng phẩm là ba mươi ngày nhất giai cực phẩm chính là bốn mươi thiên như vậy đan dược yến dương là sẽ không thế nào ăn bởi vì nàng có không gian hoàn toàn không cần vì đồ ăn mà hủy khuất chính mình ăn bích cốc đan nhưng yến thần ăn xong một viên sau tỏ vẻ thực vừa lòng hắn biết rõ ngũ cốc hoa màu ăn đi chỉ biết cấp thân thể hình thành càng nhiều tạp chất có này bích cốc đan ở về sau tiến giai huyền linh cảnh thậm chí đã ngoài cảnh giới đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều yến dương gặp yến thân thích không có khuyên bảo hắn hiện tại nàng rất rõ ràng chỉ cần yến thần thích nàng đều sẽ vì hắn đi nếm thử xem như vụ lại nàng lúc trước đối hắn tạo thành thương tồn đi ở trong không gian trong khoảng thời gian này yến dương dũ phát rõ ràng chính mình tâm nàng yêu yến thần không ly khai yến thần khả quý mặc nôn tồn tại như là một cái thứ bản chẳng sợ ở trong không gian chính nàng tâm có thể quản trụ chính mình khả ngẫu nhiên vẫn là sẽ tưởng đến quý mặc nôn cùng với thấy hắn khi từ tâm đến thân rung động đây là yến thần chưa từng đã cho nàng cảm giác hoành tạc lô đây là yến dương lần đầu tiên tạc lô đối mặt loại tình huống này cũng là liền phát h o ả n g yến thần cấp tốc làm ra phản ứng ôm yến dưng ơ rời đợi cho địa phương an toàn sốt ruột lật xem nàng có hay không nơi nào bị thương ân mau nói cho ta biết dương dương ngươi thế nào không nói chuyện yến dương xem hắn vì chính mình sốt ruột bộ dáng khoe môi vi câu đặt lên hắn cổ cọ cọ hắn gãy hoa á thần ôm ta một cái ta đau quá nha nàng làm nũng lời nói nhuyễn n u nhu, nhu y ế n thần vô pháp cự tuyệt thuận theo chính mình tâm ở miến dương thanh âm trầm thấp nói thương đến nơi nào ta cho ngươi bồi thuốc y ế n dương cười khanh khách ra tiếng đến a thần thực bổn ta có quan hệ gì nàng a không cần bồi thuốc y ế n thần trong lúc nhất thời quên hán hiện tại càng ngày càng xem không hiểu chính mình tâm nguyên bản như vậy kiên định tâm tư ở cùng yến dương cùng nhau ở tại không gian như vậy trong thời gian ngắn thế nhưng bắt đầu g i a o động hơn nữa ý đồ thượng vị trở thành thiên mệnh c h i nữ duy nhất nam nhân yến thần nay ý tưởng thật sự là đáng sợ v ô n g ra yến dương yến thần né tránh ánh mắt nàng ta muốn đi tu luyện ngươi luyện đan mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát nói x o n g hoảng không chạch lộ rời đi yến dương chỗ địa phương n h ư n yến dương nhìn hắn rời đi bộ dáng còn lại là cho rằng hắn là ngượng ngùng học bi lpli đòi ổ